Con dâng mẹ chẳng hoa văn con dâng mẹ lời ca vui, kinh kinh mừng mẹ Maria. Maria mẹ vui theo chân mẹ đời không đớn cối, xin vững như mẹ lòng con luôn tin yêu, mong mẹ hiên, chờ dụ con hiền. Được trên gian bao nhiêu thương đau, bao đắng Ước ra tay ban ơn, phù dung con tình yêu chọn đời. con xin mẹ hoa mừng vui con dâng mẹ lời kinh ca vui kinh kinh mừng mẹ maria maria mẹ ơi theo chân mẹ đời không đơn tối xin vững như mẹ lòng con luôn tin yêu mong mẹ hiền chờ giúp con nghẹn loài người ơi ta nhanh chân lên mau đến bên mẹ thánh Nguyện mẹ thương giờ ban muôn ơn, để chúng con xin vâng trọn đời. Loài người ơi ta nhanh chân lên, mau đến bên ngài thiên mẹ thánh. Nguyện mẹ thương ban muôn ơn thiêng, để chúng con xin vâng trọn đời. Loài người ơi ta nhanh chân lên, mau đến bên ngài thiên mẹ thánh. Nguyện mẹ It's all right.